Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rất sớm À dạ vâng Tống Thập Nguyệt khôn khéo trả lời Đến phòng làm việc của tôi Phương Trị Phòng chỉ vào căn phòng Liền thuận tay ném giỏ sách lên ghế sofa Sau đó kéo ghế làm việc ra Bảo Tống Thập Nguyệt ngồi xuống Đây chính là vị trí của giám đốc bộ phận thiết kế Tống Thập Nguyệt vội xua tay tỏ ý không cần Tôi bảo cô làm việc Chẳng lẽ cô còn tưởng rằng tôi tốt chứ Phương Chi Phong không kiên nhẫn, rơi tay phải của mình lên. Ba ngón tay ở giữa đều quấn bằng keo cá nhân. Giám đốc, tay của cô bị thương hả? Tống Thập Nguyệt hỏi. Rõ ràng như vậy còn không thấy sao. Ngồi xuống, tôi nói cô đánh máy, trước 10 giờ phải ra bản kế hoạch cho Hà Tổng. Phương Trì Phong chừng mắt nhìn Tống Thập Nguyệt, bảo cô nhanh lên một chút. Tống Thập Nguyệt biết Phương Tổng thích người làm việc có năng suất. Không dám nhiều lời, lập tức ngồi xuống mở máy tính, hai tay đặt trên bàn phím, nhanh chóng đánh từng chữ Phương Tổng nói ra. Lúc 9 giờ rưỡi, công việc đã hoàn thành xong. Sau khi Tống tập Nguyệt kiểm tra qua một lần lỗi chính tả, mới mời Phương Tri Phong xem qua. Phương Tri Phong nhanh chóng xem qua một lần. Người bình thường không theo kịp tốc độ nói của cô, hơn nữa rất dễ gõ sai chữ, hiệu suất làm việc của Tống tập Nguyệt vô cùng tốt. Không tệ. Hai chữ này có thể được nói ra từ trong miệng của Phương Tổng, xem ra đây là một lời khen hiếm có. Tống Thâm Nguyệt rất vui vì kỹ năng đánh máy của mình được thừa nhận. Xem ra chơi game nhiều cũng có chỗ tốt, tốc độ tay nhanh. Trở về sẽ bảo bộ phận nhân sự, trả tiền làm thêm giờ cho cô. Cảm ơn giám đốc. Nghe được có tiền, Tống thông Nguyệt còn vui mừng hơn nữa. Đêm này của Phương Tổng đặc biệt tốt, mặc dù yêu cầu nghiêm khắc, nhưng trong công việc đối đãi với mọi người rất công bằng. Nên cho cô một phần công lao cũng sẽ không ít, cô tự mình hiểu rõ. Làm xong công việc, Tống Tâm Nguyệt liền muốn rời khỏi đây. Hôm nay cô không cần đi, hãy ở lại đây. Khi nào có việc còn cần cô giúp tôi đánh máy. Để thuận tiện, Phương chi Phong bảo Tống Tâm Nguyệt ngồi vào vị trí của cô ấy, còn cô ấy thì ngồi trên ghế sofa. Tống Tâm Nguyệt gật đầu một cái, lại ngoan ngoãn ngồi trở xuống. Trợ lý tới thông báo Phương chi Phong đi hợp. Lúc này mới 9 giờ rưỡi Cô ấy nhìn xuống đồng hồ đeo tay Xác nhận mình không nhớ lầm Hôm nay Hà Tổng tới sớm Nên cuộc họp được tiến hành trước thời hạn Tống Thập Nguyệt vừa nghe đến Hà Tổng Theo bản năng rụt cổ một cái Buổi sáng cô và cái gã bị ổi kia cãi nhau Không biết bị ông chủ nghe được bao nhiêu Nếu cách 18cm Thì cái gì cũng nghe được Cô thực sự phải nhảy xuống Hoàng Hà Tắm giờ thật sạch mày ra mới có thể giải thích rõ ràng Nhưng ông chủ bận rộn như vậy, chắc không có thời gian chú ý đến con tôm nhỏ là cô đâu. Cho dù có nghe được, có lẽ coi như khúc nhạc dạo ngắn qua. Hơn nữa cô cũng không làm việc ở phòng giám đốc. Ông chủ không nhìn thấy cô, đương nhiên sẽ không nhớ ra. Tống Tông Nguyệt cảm thấy mình phân tích rất có đạo lý, mới từ từ khôi phục trạng thái ổn định. Đây là bản thiết kế mới tôi đang nghĩ ra tối qua, vẫn chưa hoàn thiện. Cô trước hãy đánh máy ra. Phương Chi Phòng đặt bút thu âm lên bàn, liền đi họp. Nội dung thu âm không nhiều, Tống Thập Nguyệt ước chừng 10 phút là làm xong. Bây giờ chỉ còn mình cô ở văn phòng giám đốc, đương nhiên cô sẽ làm thế nào để thoải mái? Tống Thập Nguyệt khẽ hát, thích ý tựa lưng vào ghế ngồi, giữa người dài ra. Cánh cửa đột nhiên bị gõ dồn dập hai cái, nhanh chóng bị đẩy ra. Tống Thập Nguyệt sợ hết hồn, lập tức ngồi thẳng người. Khi thấy rõ người tới, cô trộn to mắt. Phương Tổng, tôi biết thời gian của ngài quý báu, nhưng xin ngài nhất định phải cho tôi 3 phút để trình bày ý tưởng của mình. Tôi tin tưởng rằng đây là một cơ hội rất tốt để tiêu tiếu nhạc và quý công ty hợp tác. Sau khi Trình Thiên Nghiệp xông vào cửa, trước hết cuối người xin lỗi. Từ sáng đến bộ phận thiết kế, Trình Thiên Nghiệp liền được trợ lý Phương Tổng sắp xếp chờ trong phòng nghỉ, nói rằng Phương Tổng hiện tại không có thời gian nhưng hắn đã đợi gần một tiếng đồng hồ hỏi lại thì câu trả lời vẫn tương tự như vậy rõ ràng là trả lời cho qua loa lấy lệ trình thiên nghiệp lo lắng căn bản đối phương không muốn gặp hắn liền chủ động tấn công vì vậy nhân cơ hội trợ lý rời đi Nhất cổ tác khí vọt vào căn phòng giám đốc bộ phận thiết kế trình thiên nghiệp vừa nói rất lời mỉm cười ngẩng đầu đúng lúc đối mặt với tống thập nguyệt đang ngồi ở vị trí giám đốc trình thiên nghiệp ngẩn người nụ cười cứng ở khóe miệng là là cô. Trong mắt Trình Thiên Nghiệp hạ thấp xuống, chân hắn rách nhanh, liền toát ra mồ hôi lạnh. Tống tập Nguyệt di chuyển ghế ngồi để cơ thể mình đến gần bàn hơn, cô thành thời để cánh tay lên bàn, tay nâng cầm cười nhìn hắn. Không ngờ anh thực sự tôi... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net